Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp tr chuyện Hoan hồn Nghghiệt ngã của tác giả Mọc Miên được thể hiện qua giọng đọc của Di mời các bạn cùng nghe chương 37 Lăng Minh bật ngay hỏi lại Chuyện gì về ông Cái này ta cũng không chứng kiến Chỉ nghe ngoài chợ họ đang đồn ẩm lên Lăng lão ra chuyển hết khế ước Và toàn bộ tài sản cho con bé nô tỉ tên mùi gì đấy Còn ông Lăng thì bị mắc kẹt Giờ nằm một chỗ tài biến luôn rồi Bà Linh không kiểm được tò mò Mắc kẹt gì Sao ông ta lại mắc kẹt? Ông lão kia lung túng ngại ngủ. Thì ông ấy và cô gái kia làm việc quá sức, không ngừng nghỉ, nên mới bị giữ chặt của quý trong người của cô ta không thoát ra được. Thấy bảo đêm qua huy động cả hơn chục lăng y vào đấy, chầm cứu ông lăng mới thoát nạn. Nhưng chẳng hiểu sao chân tay lại cứng đờ, mồ méo sạch, giờ không nói năng cử động được. Đặt đâu nằm đấy Bà Linh Tuy hôm qua còn tức điên người Nhưng khi nghe chồng mình bị vậy Bà vẫn lo lắng quay sang Nói với mọi người Ta phải về phủ một chuyến Xem lão ta sống chết thế nào Càng không thể để cơ nghiệp phủ này Bao năm gây dựng vào tay con ả Đàn bà thối thây kia được Còn đi với mẹ Tử băn và khả tình Cũng gật đầu đồng ý Mấy người họ lại lũ lượt kéo nhau về phủ. Lúc này trong phủ đang trao cờ hoa. Bọn người làm nhộn nhịp đi lại. Vừa thấy mấy người này thì bọn gia đình ta vội vã lao lại. Mọi người đi đi. Trong phủ ông và bà trẻ có lệnh không chào đón mọi người nữa. Đừng làm khó chúng con. Con mùi khốn nạn kia mày thò cái mặt mày ra đây cho tao, ông ấy đâu rồi?" Bà Linh vừa nói xong thì phía trong một đám người lạ mặt phi nhanh ra. Bọn này không phải gia đình của phủ. Con muội Mạc Bồ Độ Nhung giật giỡ, trang điểm lồng lộn từ từ bước ra. Nó khẽ cười. "Ông đang nghĩ ngợi, cả người tính vào phủ làm loạn hả? Từ giờ trở đi, ta là chủ nhân ở đây, ông ấy giao cho ta toàn quyền quyết định." Mày càng ngày càng ăn gan hùm mới dám ở đây khua môi múa mép Để coi hôm nay tao và cho hết hàm răng của mày Xem mày dám vênh vang cái mặt thớt mày nữa không Bà Linh sắn tay áo đang định sông lên Thì mấy tên lạ mặt đã bước lên trước Rút kiếm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Tốp khác trong nhà cũng lại tiến ra ngay Tiếng tử văn tràn đầy kinh bể Loại đàn bà mô liêm sỉ Người chưa nghe câu Chèo cao té đau rồi Leo lên giường của người đáng tuổi Cha mình mà không biết nhục Còn dương dương tự đắc Còn mồi cũng không chịu vừa Nó bật lại luôn Xét về vai bế bây giờ Tôi chỉ thua cha cậu Cỡ như cậu Muốn diễu võ dương oai thì vẻ trịnh ra Chỗ chúng tôi không tiếp Cậu đừng có tưởng Con vợ cậu nó thanh cao trong sạch Nó về phủ này cũng la liếm từ thằng Lăng Minh Tới ông Lăng Chính Cả phủ ai mà không biết Đêm nào nó chẳng ở phòng tàng tiệu với Lăng Minh Cẩn thận sau này nuôi con tu hú Con mùi vừa nói xong Nó ngẩn cổ lên trời Cười một chàng dài man giở Nhưng bỗng nhanh như chớp Nó thấy cổ họng mình nghẹn ứ không sao thở nổi Cả cơ thể cứ từ từ bị nhấc bỏng khỏi mặt đất Đôi bàn tay của tử văn đang nổi gân cuộn cuộn Mặt cậu đỏ phừng phừng Còn môi mắt chuyển dần sang trắng bạch đưa tay van xin Nhưng lực càng lúc ép càng chặt Tưởng như sắp có án mạng tới nơi Thì khả tình vội tiến lại Níu chặt cánh tay của tử văn khuyên cản Vì loại này mà cậu bị liên lụy quả không đáng Giết cô ta chỉ làm bần tay cậu Nghe tôi buông tay ra tích đức cho con chúng ta sau này." Công nhận lời nói của cô ấy có sức công phá ghê gớm thật. Vừa nghe tới khúc con chúng ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net